các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người muốn giết ông tám lại còn cố ý che giấu x á c đi có phải liên quan đến ký hiệu kia không giết người bịt đầu mối ư đang nghĩ vẩn vơ thì m ì n h nhìn thấy thể lĩnh đã lau rửa cho ông tám xong ông đứng dậy đi về phía phòng mình m ì n h chợt nhớ ra điều gì đó cậu vội đứng dậy rồi chạy theo cánh cửa phòng mở ra mình nhìn thấy thầy lĩnh đang ngồi ở bộ bàn ghế giữa phòng. ông đưa tay lên chán mà rứt rứt trông rất mệt mỏi. nhìn thấy mình thầy lĩnh nở một nụ cười hiền từ, nhìn cậu rồi nói: còn vô đây chỉ đó m ì n h ta hơi nhức đầu nên vào nghỉ ngơi một chút. con ở bên ngoài phụ giúp mọi người lo pháp sự cho ông tám đi. dạ, con có chuyện muốn hỏi sư phụ. thầy lĩnh n h e o mày. chuyện chi đó. m ì n h đưa tay vào trong túi áo, rồi móc ra mảnh giấy nhỏ đặt l ê n bạc. sư phụ, sư phụ biết cái này không? Thầy lĩnh đưa mắt nhìn mảnh giấy, trong đó không gì khác chính là ký hiệu bí ẩn kia. ông biết, còn lấy cái này ở đâu? câu trả lời của thầy lĩnh làm m ì n h bất ngờ, nhưng rồi cậu nói tiếp. Hôm bữa con qua làng hạ thì phát hiện. Những người chết ở đấy đều được chôn bằng những chiếc hòm có ký hiệu này ở trên. Còn tới chạy hòm hỏi thì sư phụ biết người ta nói gì không? Thầy lĩnh nhíu mày lắc đầu. Ông chủ chạy hòm nói là ông tám qua đưa cho họ, nói là khắc lên để tránh tà ma. Đặc biệt hơn là ông tám làm theo lời của sư phụ. Nghe đến đây thì sắc mặt thầy lĩnh thay đổi. ông đưa tờ giấy lên ngắm thêm rồi nói: quả thực ta không biết ký hiệu này, cũng không hề nhờ ông tám đi đưa nó cho bất kỳ ai cả. vậy hôm trước sư phụ nói nhờ ông tám đi đưa thư là đưa cho ai vậy? nghe đến đây thì mặt thầy lĩnh biến sắc đi hẳn. một lúc sau thì ông h ắ n g rộng rồi nhìn minh. con nghi ngờ ta sao? mình nhận ra câu nói vừa rồi của mình hơi có phần quá đáng. cậu cúi mặt, thưa sư phụ, con không có ý đó nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì thầy lĩnh giơ tay lên, nói với giọng khó chịu, con đi ra ngoài đi, ta hơi mệt, ta muốn nghỉ ngơi một chút. không để cho mình nói gì thêm, thầy lĩnh rời khỏi ghế, bước qua trước giường rồi nằm xuống quay mặt vào tường. không còn cách nào khác. Minh đ à n h bước ra khỏi phòng, cách cửa vừa đóng lại thì cậu khẽ thở dài một hơi. Hôm sau thì mọi người làm lễ chôn cất cho ông Tám. Họ chọn mảnh đất trên ngọn đồi gần nhà ông mà chôn ở đấy. Chôn xong mọi người chia nhau ra quay lại những ngôi làng khác xem xét tình hình. d i n g mình thì ra một góc mà ngồi. Tâm trạng cậu bây giờ thực sự không tốt, cũng không biết phải nói chuyện với ai cả. sự thay đổi trong thái độ của thầy lĩnh thật khiến cậu bất ngờ. nhưng cậu vẫn tin là sư phụ mình không nói dối. vậy thì chỉ còn ông tám và người chủ chạy hòm kia là có thể thôi. giờ ông tám chết rồi, chủ chạy hòm kia giờ cũng không thể ép hay làm gì để ông ta nói được. quả thực mọi thứ đang quá rối rắm với mình. s a o cậu lại ngồi ở đ â y nghe tiếng nói phía sau lưng. minh liền quay lại, thì do đó là đạo sĩ tiến, mình toàn đứng dậy chào thì đạo sĩ tiến g i a tay ra hiệu không cần rồi ngồi b ẹ t xuống ngay cạnh mình. tôi chuẩn bị quay lại làng hạ đ â y đang định đi thì nhìn qua thấy cậu ngồi một mình nên qua nói chuyện một chút. minh khẽ gật đầu rồi cười trừ một cái, đạo sĩ tiến mới tiếp lời, cậu có thấy cái chết của ông tám có điều chi kỳ lạ không? mình nhíu mày đưa mắt nhìn ý của anh là theo ta thấy cái chết của ông tám có vài điểm nghi hoặc ông tám không vợ con không bạn bè cũng không giao du với ai nên giết người để trả thù thì vô lý quá chỉ còn có khả năng là do những kẻ bí ẩn kia gây ra mình gật gù anh nói đúng nhưng mà chuyện này chuyện gì đó mình khẽ thở dài móc trong túi ra mảnh giấy nhỏ g ử i đưa cho đạo sĩ tiến anh biết cái này là gì không đạo sĩ tiến cầm mảnh giấy trên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net